ta có mấy câu nói, nếu cô chịu nghe lời, thì ta nhận cô làm đồ đệ. Hạ thiết thủ mừng rỡ, mỉm cười nói. <cười> Xin sư phụ dặn dò Duyên thừa chí bảo. Tàu công công âm mưu thoáng dị, dẫn quân mãn châu vào nước để đánh xóm dương. Cô mau mau dẫn thủ hạ đi cản trở mưu đồ đó. Đây là đại sự trước mắt. Hạ thiết thủ gật đầu đáp. Đồ nhi tuân mạng.